Chương 32 Rồi sau đó lại có một chuyện nực cười nữa xảy ra với tôi. Người ta đến thay phiên người hiến binh già tốt bụng. Con người bội bạc ích kỷ như tôi mà cũng không chỉ nắm chặt bàn tay ông lúc chia tay. Một hiến binh khác đến thay có cái trán bẹt, mắt to như mắt bò, vẽ mặt ngu ngốc. vả lại tôi chẳng chú ý đến cái gì hết. Tôi ngồi vào bàn, quay lưng ra cửa. Tôi lấy tay cố làm mát trán trong khi đầu óc suy nghĩ lộn xộn. Có ai đập khẽ vào vai, tôi quay lại. Đó là người hiến binh mới. Chỉ còn một mình tôi trong phòng với anh ta. Sau đây là cung cách mà anh nói chuyện với tôi. Anh tội phạm này, anh có lòng tốt không? Không, tôi trả lời. Câu trả lời đột ngột của tôi khiến anh ta chân hững. Tuy nhiên anh ta lại ngập ngừng hỏi tôi. Người ta không tàn ác vì ý thích. Tại sao không? Tôi cãi. Nếu anh chỉ nói có thế với tôi thì để tôi yên. Anh còn muốn đi đến đâu nữa? Xin lỗi ông. Anh ta trả lời chỉ hai từ thôi. Đấy, nếu ông có thể đem lại hạnh phúc cho một người đáng thương và điều đó không tốn kém gì cho ông cả, ông có làm không? Tôi nhúng vai. Ông có phải từ Sarong Tong đến không? Ông đã làm một cái lọ khá kỳ lạ để múc hạnh phúc từ đấy ra. Tôi mà làm nên hạnh phúc của ai ư? Anh ta hạ giọng làm ra vẻ bí ẩn, không hợp với vẻ mặt ngu ngốc của mình. "Đúng đấy ông ạ, hạnh phúc và của cải, tất cả những cái ấy sẽ đến với tôi do anh, tất cả đều từ ông. Đây này, tôi là một hiến binh nghèo, công việc nặng nhọc, lương thấp, ngựa do tôi sắm, nó làm tôi khánh kiệt, thế là tôi chơi xổ số để bù lại, phải có một nghề gì đó, cho tới nay chỉ mong trúng số để kiếm được nhiều tiền. Tôi đi tìm khắp các con số may mắn" nhưng lúc nào cũng chỉ một con số. Tôi đặt con 76, thì nó lại ra 77. Tôi nuôi chúng từ lâu, nhưng mãi chúng không ra. Ông hãy nghe kiên nhẫn một tí. Tôi đến đoạn cuối rồi. Vì đây là dịp tốt đối với tôi. Xin lỗi tội phạm, nhưng hình như ông sắp đi. Chắc chắn những người chết kiểu này sẽ nhìn thấy sổ số trước. Ông hãy hứa với tôi, tối mai đến báo cho tôi ba con số tốt. Điều ấy chẳng làm phiền gì đến ông, đúng không? Tôi không sợ ma đâu, ông yên tâm. Đây là địa chỉ của tôi, trại Pupikur, cầu thang A số 26, cuối hành lang. Ông nhận ra tôi chứ. Ông có thể đến ngay chiều nay nếu thấy tiện. Tôi sẽ không thèm trả lời tình ngốc này nếu một hy vọng điên rồ không lé ra trong đầu tôi. Trong tình hình tuyệt vọng của tôi hiện nay, người ta đã tưởng bẻ gãy xiền bằng một sợi tóc. Tôi trả lời hắn giả vờ đóng kịch như người nào sắp chết cũng có thể làm. Nghe đây, đúng là tôi có thể làm anh giàu hơn nhà vua và thắng xổ số được bạc triệu với một điều kiện. Hắn mở to con mắt ngớ ngẩn, điều kiện nào, điều kiện nào, tất cả để chịu lòng ông, ông tội phạm. Tôi cho ông bốn con số chứ không phải ba như ông yêu cầu. Ông hãy cởi quần áo, đổi lấy quần áo của tôi mặc vào. Nếu chỉ có vậy, hắn cởi hàng móc áo đầu tiên trên bộ đồng phục. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, quan sát mọi động tác của hắn. Tim đập mạnh, tôi nhìn thấy các cánh cửa mở ra trước bộ đồng phục cảnh sát và quảng trường, rồi phố và viện tư pháp phía sau tôi. Nhưng hắn đã quay lại ra vẻ không dứt khoát. À, nhưng không phải để ra khỏi đây chứ. Tôi hiểu thế là hỏng hết. Tuy nhiên tôi cố gắng một lần cuối cùng, khá vô ích và điên rồ. Tôi nói với hắn, có, nhưng anh đã giàu to rồi. Hắn ngắc lời tôi, ôi, thế thì không. Nếu tôi để số ông cho trúng được giải to thì ông phải chết cơ. Tôi ngồi xuống ghế câm lặng, hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 33 Tôi nhắm mắt, vắt tay lên trán cố gắng nghĩ về quá khứ và hiện tại. Trong lúc tôi mê ngủ, những kỷ niệm thời thơ ấu và thời trẻ trở lại lần lượt, êm đềm, thanh bình, vui tươi như những hòn đảo đầy hoa trong cái vực sâu chứa đầy những tư tưởng đen tối và lẫn lộn quay cuồn trong đầu. Tôi thấy lại tôi lúc còn bé, ngày ngày cắp sách đến trường, ấn hở, tươi tắng, chơi đùa, chạy nhảy, la hét với các anh tôi trên lối đi màu xanh của khu vườn Nguyên Sơ, nơi tôi sống, trong những năm đầu tiên của đời người. Một vùng khép kín của những người theo đạo, cao nhất là cái đầu mái vòm bằng chị của nhà thờ Van Thế rồi 4 năm sau, Tôi còn sống ở đó, cũng vẫn còn trẻ con, nhưng đã bắt đầu mơ mộng và đam mê. Có một cô gái trong khu vườn cô tịch ấy. Cô gái người Tây Ban Nha, đôi mắt to, tóc dài, da nâu bóng, cặp môi đỏ mộng và hai má hồng. Cô tên là Pepa 14 tuổi, người xứ Andalusia, Tây Ban Nha. Các bà mẹ của chúng tôi bảo hai đứa hãy chạy chơi cùng nhau, rồi chúng tôi đi dạo với nhau. Người ta bảo chúng tôi chơi đùa và chúng tôi nói chuyện, hai đứa cùng tuổi nhưng khác giới. Tuy nhiên, chỉ có một năm, hai đứa chúng tôi chạy với nhau, vật nhau. Tôi tranh với cô bé Pepita một quả táo hái trên cây. Tôi đánh cô bé vì một tổ chim. Cô bé khóc. Tôi bảo, cho chưa. Rồi cả hai đứa cùng về mắt mẹ, bà nào cũng mắng chúng tôi ngoài miệng nhưng bên chúng tôi trong lòng. Cô bé dựa vào tay tôi, tôi rất xúc động và tự hào. Chúng tôi cùng bước thông thả, nói nhỏ với nhau. Cô bé để rơi chiếc khăn tay, tôi bèn nhặt lên đưa trả. Bàn tay hai đứa chúng tôi rung lên khi chạm vào nhau. Cô bé nói với tôi về các con chim nhỏ, về ngôi sao ở đằng xa trên trời, về mặt trời đỏ chói, lặn sau các lùm cây hay về các cô bạn cùng trọ học, về cái áo dài của cô cùng với các giải áo. Chúng tôi nói những chuyện vô hại không đâu. Và cả hai đều đỏ mặt. Cô bé đã trở thành thiếu nữ từ lúc nào. Buổi chiều mùa hè hôm đó, chúng tôi đang chơi dưới bóng cây hạt dẻ cuối vườn. Sau giây phút im lặng giữa cuộc đi dạo, cô gái rời khỏi cánh tay tôi và bảo, hai đứa mình cùng chạy nào. Tôi còn nhìn thấy cô gái, cô mặc toàn đồ đen để tan bà. Một ý nghĩa trẻ con thoáng qua trong đầu. Pepa trở lại Peppita. Cô nói với tôi, nào cùng chạy nào. Và cô gái bắt đầu chạy trước tôi với thân hình mảnh dẻ như bóng dáng một con ong, áo dài vén đến bụng, chân để lộ hai bàn chân nhỏ nhắn. Tôi chạy theo sau. Sắp đuổi kịp thì cô bé lại rướng lên chạy tiếp. Gió thổi theo sau. Từng lúc cuốn cả vạt áo sơ mi bluren màu đen khiến tôi nhìn được tấm lưng màu hồng, ống ả của cô. Tôi cố đuổi theo, người mệt lử, Cuối cùng tôi đuổi kịp cô ở gần một cái giếng cạn. Tôi nắm được thắt lưng cô gái. Với quyền thắng cuộc tôi bắt cô ngồi xuống bãi cỏ. Cô không kháng cự. Cô thở hổn hển và cười tôi. Lúc đó tôi nghiêm nghị chỉ đứng nhìn cặp mắt đen qua hàng mi dày. Anh ngồi xuống đây. Cô nói với tôi. Trời hãy còn sáng. Hãy đọc cái gì đi. Anh có quyển sách nào không? Tôi có đem theo hai cuốn Voyage, những chuyến đi của Spalanzani. Tôi dở sách một cách tình cờ và lại gần cô gái. Cô tựa vào vai tôi và mỗi người đều lẫm nhẫm đọc cùng một trang sách. Trước khi sang trang khác, cô bắt buộc phải đợi tôi. Tôi đọc chậm hơn cô. Anh đọc xong chưa? Cô nói với tôi trong lúc tôi vừa mới bắt đầu đọc. Tuy vậy, hai mái đầu chúng tôi chạm nhau, hai mái tóc hoa lẫn vào nhau, hơi thở dần dần gần lại với nhau và bất thình lình cả đôi môi của chúng tôi nữa. Khi chúng tôi muốn tiếp tục đọc nữa thì trời đã đầy sao. Lúc trở về cô nói với mẹ, Mẹ, mẹ biết không, chúng con đã chạy rất xa với nhau. Còn tôi tôi im lặng, mẹ tôi nói, Con không nói gì ư, con có vẻ buồn thế. Tôi như mở cờ trong bụng. Đó là một buổi tối tôi nhớ suốt đời. Suốt một đời. Chương 34 Chuông đồng hồ lại điểm. Một tiếng đã trôi qua. Tôi không nhớ là mấy giờ rồi. Tôi nghe không rõ tiếng búa đổ giờ trong gác chuông. Hình như trong tay tôi có tiếng đàn ống. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi vo vo bên tai. Vào giây phút cuối cùng, khi tôi đang hồi tưởng lại những kỷ niệm của tôi, từ bấy trong đầu óc tôi chỉ còn chỗ cho những chết chóc. Tuy vậy, tôi vẫn muốn hối hận thật nhiều. Khi tôi mơ một phút về quá khứ của đời tôi và tôi nghĩ đến nhắc búa chút nữa sắp kết liễu đời tôi, tôi rung lên sợ hãi như sắp nghĩ tới một điều gì mới mẻ. Tuổi thơ êm đẹp của tôi, thời thanh xuân tươi đẹp của tôi, tấm vải vàng ống, nhưng đầu vải thì dính máu. Giữa lúc đó và bây giờ có một suối máu của người kia và máu của tôi. Nếu một ngày nào đó người ta đọc câu chuyện của tôi sao bao nhiêu năm ngay thơ và hạnh phúc người ta không muốn nghĩ về cái năm tồi tệ ấy bắt đầu bằng một tội ác và kết thúc bằng án tử hình cái năm sẽ hủy hoại hết cuộc đời tôi tuy nhiên hỡi đạo luật khốn khổ những con người khốn khổ tôi đâu phải là kẻ ác ôi chỉ mấy tiếng nữa thôi là sẽ chết nghĩ rằng cách đây mới một năm trong ngày này tôi còn được sống còn tự do và trong trắng tảng bộ dưới trời thu lang thang dưới các lùm cây Dưới các tán lá Chương 35 Ngay trong lúc này chung quanh tôi trong các tòa nhà bao quanh tòa án và quảng trường La Rêve và khắp nơi ở Paris mọi người đi lại cười nói đọc báo hay nghĩ đến công việc của họ những người bán hàng đang bán những cô gái sửa soạn bộ cánh giả hội tối nay các bà mẹ chơi đùa với lũ con Chương 36 Tôi nhớ lại một hôm, hồi còn bé, tôi đi xem cái chuông lớn của nhà thờ Đức Bà. Tôi đã bị chóng mặt khi leo lên chiếc cầu thang tối tâm theo hình xoáy trung ốc, đã đi qua hành lang mỏng mảnh nối liền hai tháp, đã được nhìn Paris ở dưới chân, nhất là khi chui vào chiếc lồng đá và xà gồ, nơi treo cái chuông lớn và cái vồ rất nặng đến hàng tấn. Tôi vừa tiếng vừa rung lẫy bẫy trên những chiếc ván ghép, không lấy gì làm chắc chắn. nhưng từ xa cái chuông khá kỳ lạ đối với trẻ con và dân chúng Paris. Không khỏi sợ hãi khi nhận thấy rằng những mái che bằng đá đen nghiêng nghiêng bao quanh cái gác chuông vừa đến ngang tầm chân tôi. Trong các khoảng cách tôi nhìn thấy theo đường chim bay, quảng trường Paris Notre Dame là những khách bộ hành nhỏ và đông như kiến. Bỗng nhiên cái chuông khổng lồ đổ từng tiếng rung chuyển trong không gian. Tháp chuông tưởng chừng lắc lư theo, sang nhà như bật tung khỏi rầm. Tiếng động suýt vật ngã tôi xuống, tôi lão đảo sắp ngã đến nơi, trực tiếp trên các ô von lập đá đen dốc xuống đất. Khiếp quá, tôi nằm sóng xoài trên tấm ván, hai tay bám chặt, miệng cứng không thở, không nói được, với tiếng chuông ghê gớm đó u cả tay, và dưới mắt tôi, cái vực sâu thẳm có quảng trường nơi nhiều người đang qua lại thanh bình và thèm khác. vậy lúc này Hình như tôi vẫn ở trong tháp chuông nhà thờ Đức Bà, tất cả là choáng ván và lóa mắt, như có một tiếng chuông làm rung cảm mạng nhĩ, ván đến tận ốc. Và chung quanh tôi không còn nhận ra cuộc sống bằng phẳng và lặng lẽ mà tôi đã rời bỏ, ở đó vẫn còn nhiều người đang đi, và chỉ thấy xa xa có những kẻ nứt xuyên qua một vực thẳm. Chương 37 Tòa nhà thị chính với mái nhọn và cứng thắp chuông kỳ cục mặt đồng hồ lớn màu trắng những tân gác có cục nhỏ hàng nghìn cửa sổ những cầu thang đã cũ mòn vì đi nhiều hai vờm cầu hai bên trái và phải kề ngay quảng trường la Rê. tất cả là một vẻ u tối buồn thảm với bộ mặt mòn mỏi già nua và đen trong càng đen dưới ánh mặt trời những ngày hành hình từng tốp lính hiến binh từ các cửa tòa nhà đốc lý đi ra, Tất cả các cửa sổ đều mở toan như để nhìn cho rõ người tử tù bước lên đoạn đầu đài. Vào buổi chiều tối, mặt chiếc đồng hồ chỉ giờ vẫn sáng loán trên mặt tiền tối đen của tòa nhà. Chương 38 Một giờ mười Sau đây là điều cảm nhận của tôi vào lúc này. Đầu đau dữ dội, thân lạnh, tráng nóng bừng. Mỗi lần đứng lên hay cúi xuống, tôi cảm thấy hình như có một chất lỏng đang bập bền trong ốc đập vào thành sọ. Toàn thân tôi rung lên bần bật, và thỉnh thoảng cây bút như bị giật lên vì kích động lại rơi ra khỏi tay tôi. Mắt tôi cây xè như bị ám khói, tôi thấy đau ở khỉu tay. Chỉ còn 2 giờ 45 phút nữa, tôi sẽ khỏi. Chương 39 Họ nói rằng cái đó chẳng là cái gì, rằng người ta không bị đau đớn, rằng đó là một sự kết thúc êm dịu, chết theo cách đó là đã đơn giản hóa lắm rồi. Này, thế thì cơn hấp hối kéo dài đến 6 tuần và tiếng rên đau của cả một ngày, đó là gì vậy? Những mối lo âu suốt cả một ngày không thể vãng hồi được, cái ngày trôi đi quá chậm và quá nhanh, đó là gì? Nhìn bề ngoài thì đó không phải là đau đớn, Không phải là máu cạn từng giọt, trí tuệ chết dần từng ý nghĩ mang lại những cơn co giật, y hệt mọi trường hợp chết hay sao? Và rồi người ta không thấy đau đớn gì, có chắc thế không? Ai nói với họ như vậy? Người ta có kể lại rằng một khi cái đầu bị chém, máu còn đang chảy mà lại đứng lên thành sọt kêu lên cho mọi người nghe rằng không đau gì cả, không? Những người chết theo cách của họ có trở về cảm ơn họ và nói với họ rằng thật là một phát minh tuyệt vời cứ duy trì thế đi máy chạy tốt lắm không? Robespierre, Louis XVI có trở về nói như thế không? Không, tuyệt nhiên không. Không đầy một phút, chưa đến một giây và công việc đã xong. Có bao giờ họ tự đặt mình dù chỉ trong ý nghĩ ở vị trí của người xấu số kia Vào lúc lưỡi dao nặng nề rơi xuống, cắt đứt thịt, đứt dây thần kinh đập tan các đốt sống Nhưng sao? Một nửa giây đồng hồ, sự đau đớn đã bị che giấu. Thật ghê tởm. Chương 40 Thật kỳ cục, tôi luôn luôn nghĩ đến nhà vua. Tôi muốn làm gì thì làm, muốn lắc đầu quên đi thì lắc nhưng một giọng nói của ai đó vẫn luôn vẫn bên tai. Cũng trong thành phố này, cùng vào một giờ này, không xa đây lắm. Ở một cung điện khác, cửa nào cũng có lính gác, có một con người, một người duy nhất như mày trong đám dân chúng. Chỉ có mỗi một điều ông ta cao bao nhiêu, thì mày thấp bấy nhiêu. Suốt cuộc đời ông ta, từng phút một chỉ là vinh quang cao cả, thú vui say xưa. Trung quanh ông ta chỉ là thương yêu kính trọng, tôn thờ. Khi nói với ông ta thì giọng cao nhất cũng trở thành thấp. Những cái tráng kiêu hãnh nhất cũng phải hạ thấp. Dưới mắt ông ta chỉ có lùa là vàng bạc. Vào giờ này, ông ta đang họp với các quan thượng thư. Trong cuộc họp ấy, các vị đều đồng ý với ông ta. Hoặc ông ta nghĩ tới cuộc săn của ngày mai, cuộc khiêu vũ của tối nay, tin chắc rằng giả hội sẽ diễn ra đúng giờ và mặc cho người khác chuẩn bị cuộc hoang lạc của ông ta. Vậy mà con người đó cũng bằng xương, bằng thịt như mày. Và lúc này để cho cái máy chém sụp đổ, để trả lại cho mày cuộc sống, tự do, cơ nghiệp, gia đình, thì chỉ cần ông ta lấy cái bút lông này viết bảy chữ tên mình bên dưới một mảnh giấy. Chú thích Bảy chữ tên mình Tức Sạc L-10 Tên vị vua Pháp đang trị vì Đọc tiếp hoặc chiếc xe ngựa của ông ta bắt gặp xe chở người ra pháp trường. Và ông ta vốn là vị vua hiền, có lẽ cũng chẳng hỏi hang gì hơn, thế là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. chương 41 Vậy chúng ta hãy tỏ ra can đảm trước cái chết, hai tay nắm lấy cái ý tưởng ghê gớm đó và trực diện xem kỹ nó. Hãy hỏi cái chết có lợi cho ai, hãy biết cái chết muốn gì ở chúng ta. Hãy quay đi quay lại tứ phía Hãy đọc từng vần của câu đấu đó Và hãy nhìn trước vào trong mộ Hình như từ lúc mắt tôi nhắm lại Tôi nhìn thấy một vần sáng lớn Và một vực thẳm ánh sáng Ở đó tâm trí tôi quay cuồng không ngừng Hình như trời sẽ rực sáng từ bản chất Các tinh tú chỉ là những đốm tối đen Và đáng lẽ với mắt thường Đó là những vảy vàng đặt trên tấm nhung đen Thì hình như đó lại là những chấm đen Trên tấm dạ vàng Hoặc khốn khổ cho tôi, có lẽ đó là một vực sâu gớm ghiết thành vực lót bằng những bóng tối. Ở đây tôi sẽ rơi không ngừng trong tâm tối, vẫn trông thấy những hình hài cửa quậy. Hoặc bỗng nhiên thức dậy, tôi sẽ thấy mình đang ở trên mặt phẳng ẩm thấp, bò trong tối đen và quay xung quanh tôi như một cái đầu đang lăn. Hình như có một làn gió mạnh sẽ đẩy tôi và tôi đụng vào những cái đầu đang lăn lộn đây đó. Đây đó sẽ có những vũng và suối chứa đầy một chất lỏng kỳ lạ và ấm. Tất cả đều có một màu đen kịch khi mắt tôi trong vòng quay hướng lên phía trên thì chúng chỉ thấy một bầu trời bóng tối những lớp dày của bầu trời đó đè nặng lên mi mắt tôi và phía xa xa ở tích tận cùng là những vòm khói lớn đen như bóng đêm. Mắt tôi cũng nhìn thấy trong đêm bay đi bay lại những tia sáng nhỏ màu đỏ khi lại gần hóa thành những con chim lửa và hoàn toàn sẽ như thế trong cõi vĩnh hằng cũng có thể vào một ngày nào đó những người đã bị hành hình ở pháp trường La Rêve sẽ tập hợp lại vào những đêm đông tối đen trên pháp trường vốn thuộc về họ sẽ có một đám đông tái sanh và đó lơm và tôi sẽ không vắng mặt sẽ không có trăng và người ta nói thầm với nhau tòa thị chính vẫn còn kia với bộ mặt cũ kỹ, mái nhà sơ xác mặt đồng hồ trước đấy đã tàn nhẫn chỉ giờ cho tất cả chúng tôi sẽ có trên quảng trường một cái máy chém của địa ngục mà quỷ sứ sẽ hành hình tên đao phủ vào lúc 4 giờ sáng đến lượt chúng ta chúng ta sẽ là đám đông vây quanh để chứng kiến cuộc hành hình chắc hẳn rồi sẽ như thế nhưng nếu những người chết trở lại thì hình thù của họ như thế nào nhỉ thân thể cục đầu không hoàn chỉnh của họ sẽ như thế nào họ sẽ lựa chọn hình thù nào cái đầu hay cái thân sẽ là bóng ma Hàng ôi, sau khi chết, linh hồn sẽ như thế nào nhỉ? Bản chất linh hồn sau khi chết sẽ là gì? Cái chết sẽ lấy đi cái gì của linh hồn hay cho thêm linh hồn cái gì? Linh hồn sẽ ở đâu? Cái chết có cho linh hồn mượn đôi mắt trần để nhìn lại trái đất và khóc không nhỉ? Ồ, một vị linh mục, một vị linh mục có thể hiểu biết được điều đó. Tôi muốn có một vị linh mục và một cây thánh giá để hôn. Lạy Chúa, vẫn chỉ có vị linh mục ấy. Chương 42 Tôi yêu cầu người hiến binh để tôi ngủ và tôi nằm vật ra giường. Quả thật, máu trào lên não như sóng khiến tôi buồn ngủ và thiếp đi. Đó là giấc ngủ cuối cùng của tôi thuộc loại này. Tôi đã có một giấc mơ. Chú thích Hugo kể lại giấc mơ đã theo đuổi ông từ lâu. Đọc tiếp Tôi mơ là đang đêm. Hình như tôi đang trong phòng với hai hay ba người bạn. Tôi không còn biết những người bạn nào nữa. Vợ tôi ngủ với con trong buồn. Tôi và các bạn nói thì thầm với nhau và những điều chúng tôi nói khiến chúng tôi khiếp sợ. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động ở đâu đó từ trong các buồn khác vọng ra. Một tiếng động yếu ớt. Lạ lùng và không xác định Các bạn tôi cũng nghe thấy như tôi Chúng tôi lắng nghe Như có người đang mở khóa Hoặc đang cưa khẽ cái khóa thì đúng hơn Có một cái gì đó Làm chúng tôi lạnh cả người Chúng tôi ai nấy đều thấy sợ Chúng tôi nghĩ Có lẽ là những tên trộm đã đột nhập Vào nhà tôi vào cái giờ Cũng đã khuya rồi Chúng tôi quyết định xem xem thế nào Tôi đứng dậy cầm lấy cây nến Các bạn lần lượt theo tôi Chúng tôi đi qua buồn ngủ bên cạnh, vợ tôi đang ngủ với đứa con ở trong đó. Rồi chúng tôi đi vào phòng khách, chẳng có gì hết. Các bức chân dung vẫn bất động trong khung vàng trên tấm trướng đỏ. Tôi thấy hình như các cửa phòng khách thông sang phòng ăn không phải ở chỗ như mọi khi Chúng tôi đi vào phòng ăn, đi một vòng quanh phòng, tôi bước lên đầu tiên, cửa ra cầu thang đóng kỹ, cửa sổ cũng vậy. Đến gần lò sửi, tôi thấy cái tủ áo mở, và cửa tủ kéo về góc tường như muốn che kín Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ có ai đó trốn sau cánh cửa tủ. Tôi đưa tay kéo chiếc cửa tủ để định đóng tủ lại, nhưng cửa tủ y ra không nhút nhích. Ngạc nhiên, tôi kéo mạnh hơn. Cửa tủ đành nhượng bộ, và chúng tôi phát hiện thấy một bà già, người nhỏ nhắn, hai tay buông thỏng, mắt nhắm nghiền không cử động, đứng thẳng như dán vào góc tường. Có cái gì gốm ghét? và tóc tôi dựng ngược tôi hỏi bà già bà làm gì ở đây thế bà ta không trả lời tôi lại hỏi bà là ai bà ta vẫn không trả lời không đồng đậy mắt vẫn nhắm nghiền các bạn tôi nói chắc chắn là con mụ đồng lõa với những người đột nhập vào đây với những ý nghĩ xấu xa mụ ta không kịp chạy nên trốn vào đây tôi lại hỏi một lần nữa bà ta vẫn không nói không rằng không cử động, không nhìn ai Một người trong chúng tôi đẩy mụ ta ngã xuống đất, mũ ta ngã ra cứng đờ như một khúc gỗ, như một sự vật chết. Chúng tôi lây chân mụ, rồi hai người trong chúng tôi nhấc mụ dậy, dựa lưng vào tường. Mụ không tỏ dấu hiệu gì là còn sống. Người ta hét vào tay, mụ vẫn cầm lặng như người điếc nặng. Tuy nhiên chúng tôi cũng hết kiên nhẫn, chúng tôi vừa khiếp sợ vừa tức giận. Một người trong chúng tôi bảo tôi, hãy cắm nến vào cầm mụ sao Tôi đã đặt mồi lửa trên cầm mụ, thế là mắt mụ hé mở, một con mắt trống rỗng, lờ đờ, kinh tởm như không chú ý đến cái gì hết. Tôi cất ngọn lửa ra chỗ khác và nói, à cuối cùng thì mụ cũng phải trả lời chúng tôi, mụ phù thủy già này, mụ là ai? Mắt mụ khép lại như lúc nãy, những người khác lại nói, làm thế thì mạnh quá, đưa nến lại đây, phải làm cho mụ ta nói. Tôi đặt lại ngọn lửa dưới cầm mụ, tức thì mụ ta từ từ mở tròn hai con mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, từ người này sang người kia, rồi bất thênh lình cúi xuống thổi tắt ngọn nến bằng một hơi thở lạnh giá. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy ba cái răng nhọn cắn vào tay tôi trong đêm tối. Tôi tỉnh lại, rùng mình, người đẫm mồ hôi lạnh. Cha tuyền úy ngồi ở cuối giường, miệng lắm bấm cầu nguyện. Tôi hỏi ông, thưa cha, con ngủ có lâu không? Ông nói, con ngủ đúng một tiếng rồi, người ta đã đưa con gái của con đến, nó đang ở buồn bên cạnh và đang đợi con, người ta không muốn đánh thức con. Ôi, con gái tôi, người ta đã đưa con gái tôi đến đây.